các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà muốn bao nhiêu? Không cần nhiều." Giản Huệ Linh vươn ba ngón tay đỏ chót ra, "30 vạn." Đỗ Thiệu Ân nhíu mi, "Giản Huệ Linh cưới rối trá, bây giờ có là phó tổng, có thể lên báo lên tivi, 30 vạn với con không phải ít quá sao?" "Ý của mẹ là 300 vạn." Trong mắt cô Đỗ Thiệu Ân phát ra tia lạnh lẽo, "Tôi không có tiền." Anh không cần hỏi cũng biết, bà ta dùng số tiền này làm gì. Vừa nghe thấy Giản Huệ Linh mở miệng đòi 300 vạn, yến tử rốt cuộc nhịn không được, nhìn về phía Giản Huệ Linh, "Đừng như vậy chứ, với 300 vạn thôi, mày nhất định sẽ trả lại cho con." Giản Huệ Linh khẩn cầu, "Có lần nào bà trả không? Hơn nữa, dù có tiền, tôi cũng không cho bà mượn." "Mày không cho tao mượn tiền, tao nhất định đến công ty mày náo loạn mỗi ngày, để mọi người biết, đứa phó tổng của bọn họ phong tình bồi như thế nào." Giản Huệ Linh rít cả uy hiếp, "Bà cho rằng Tôi vẫn còn là đứa con Mà bị bà uy hiếp như trước sau Anh cười rất thâm trầm Làm người ta cảm thấy nổi da gà Thiệu ân hãy thương mẹ đi Nếu không có tiền Mẹ nhất định sẽ bị giết mất Giàn Huệ Linh muốn cầm tay con trai Lại bị đỗ Thiệu ân lắc mình tránh ra Bà không cầm tiền đi uống rượu Thì cũng ra ngoài tìm đàn ông câu tam đáp tứ Tôi nhớ lúc tôi còn học lớp 5 Bà đã cầm một số tiền lớn để ly hôn cùng ba tôi Những năm gần đây Bà có làm tròn trách nhiệm của người mẹ sao? Bà chỉ biết mở miệng xin tiền. Không được, đến trường của ba tôi nháo. Đến công ty của tôi nháo. Ba tôi đã về hưu rồi. Ông ấy rất cuộc cũng không còn sợ bà nữa. Mà tôi, cũng sẽ không bị bà uy hiếp nữa. Đỗ Thiểu Ân nói tỉ mỉ từ đầu đến đuôi, rõ ràng là đang nói cho Yến Tử nghe. Giàn Huệ Linh cũng chỉ có một tia ái náy, nhưng ngày sau đó lại dương cao khói môi. Bà còn đúng là người đàn ông không thú vị gì cả. Cả ngày không phải là học sinh cũng là đọc sách Ông ta xem mẹ là cái gì Ngay cả con, mẹ cũng không bằng Mẹ không đi tìm người đàn ông khác Chẳng lẽ phải trôn vùi cả đời với con mọt sách kia sao Chuyện đã trôi qua rồi Bà lấy đi bao nhiêu tiền của tôi Tôi sẽ không so đo nữa Rồi sao mỗi tháng tôi cũng gửi tiền cho bà rồi Đỗ Thiểu Ân lạnh lùng Hạ lệnh chụp khách Đỗ Thiểu Ân, mày thật sự không sợ tao náo loạn sao Giản Huệ Linh Giận đến cắn răng nghiến lời uy yếp Nếu ngày mai bà còn dám xuất hiện trong công ty tôi, tôi nhất định sẽ giao bằng chứng cả tiền phá hư gia đình nhà người ta, giả tạo văn thư cho cảnh sát." Anh lấy máy ghi âm từ trong túi ra, "Còn nữa, những lời vừa rồi tôi cũng đã ghi âm lại rồi. Mày!" Giản Huệ Linh nhìn cái máy ghi âm màu trắng, "Cả tiền cái gì, phá hư gia đình cái gì, mẹ không có." Đỗ Thiểu Ân trở về bàn làm việc của mình, kéo ngăn kéo cuối cùng ra, lấy ra một lá thư, lại lấy một xấp hình ra đặt trước mặt Giản Huệ Linh. "A!" Giản Huệ Linh bị dọa sốc. "Mẹ! Cái gì bà ta cũng không nói được, chỉ có thể thất bại chạy ra ngoài." Đỗ Thiểu Ân lạnh lùng nhìn mẹ mình chạy trối chết, giống như ngọn núi lớn bất động vậy, cứ đứng thẳng tắp, cứng ngắc. "Đây là vì đề phòng mẹ yêu cầu vô độ, bánh điều tra trước, không ngờ thật sự có ngày dùng đến." "Thiểu Ân." Yến Từ nhẹ vỗ vai Đỗ Thiểu Ân. "Anh mỏi mệt lắm." giống như bị bắt chạy 500 km vậy, làm cô rất đau lòng. Đỗ Thiểu Ân ôm cô vào lòng, cái gì cô cũng không cần nói, để anh có thể cảm nhận được năng lượng đến từ thân hình nhỏ nhắn của cô. "Để tôi ôm một chút đi." Đỗ Thiểu Ân nhàn nhạt cầu khẩn, cô vẫn không nhúc nhích, cũng không có dãy dụa, ngược lại còn ôm lấy eo anh, lần đầu tiên cảm nhận được anh cũng cần người yêu thương. Người đàn ông mặt ngoài thì mạnh mẽ, không bao giờ chịu thua như anh, không ngờ sau lưng lại có người mẹ như vậy. Cô rất đau lòng nhưng lại không thể nói ra lời an ủi nào. Đây là nguyên nhân Đỗ Thiểu Ân không chịu kết hôn sao? Bạn gái như quần áo, nhưng không chịu đi vào phần mộ hôn nhân, bởi vì anh có một người mẹ bỏ chồng bỏ con, uống rượu đánh bài. Cho nên, anh tuyệt không chịu lộ mặt ra ngoài, trừ khi có khách nước ngoài là vì sợ mẹ mình tìm đến làm phiền. Yến Từ vốn muốn đưa ra đơn từ chức, nhưng khi nhìn thấy Giản Huệ Linh chạy tới tìm Đỗ Thiểu Ân, cô lại không còn ý nghĩ đó nữa. Liên tiếp 4 ngày, Giản Huệ Linh cứ đến Dạ Hoa mãi, nhưng càng ngày càng lôi thôi, từ thái độ vênh mặt hất hàm vẻ mặt trang điểm hôm đó cho đến vẻ mặt lôi thôi đáng thương hôm nay, Tiến tử vẫn đưa hai ly cà phê vào, đối thiểu ân cũng vẫn giữ cô ở lại trong phòng. Thiểu ân à, mẹ văn con, nếu con không cứu mẹ, mẹ sẽ bị mấy người đó đuổi giết. Khi thế của giản huệ linh cứ mỗi lần lại yếu đi, từ đe dọa uy hiếp cho tới đau khổ cầu khẩn. Bác gái, đã bốn ngày rồi, đây là lần đầu tiên Yến tử mở miệng nói chuyện với bà ta. Tiểu thư, chúng ta đều là phụ nữ, xin cô ấy nói giúp tôi với thiểu ân đi. Giản Huệ Linh cũng hiểu, con trai đã giữ cô gái này lại, cô gái này nhất định có quan hệ rất đặc biệt với nó. Yến Tử đi tới bên cạnh Giản Huệ Linh. Bác gái, Thiệu Ân vất vả lắm mới lập nên công ty này. Bác là mẹ của anh ta, cho dù không sinh ra, thì cũng như chân với tay. Bác tội gì phải ép Thiệu Ân đến thân bại danh liệt chứ? Yến Tử hỏi rất chưa sót, ngay cả nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống. Tôi không có, tôi chỉ bất đắc dĩ thôi, nếu không phải tôi cùng đường, Tôi cũng đâu có tới tìm nó." Giản Huệ Linh kích động nắm tay Yến Tử, Đỗ Thiểu Ân lạnh lùng nhìn hết thảy, nhưng lại không ngăn cản Yến Tử nói chuyện. "Bác gái, bác có biết không, vì bác mà đến bây giờ Thiểu Ân cũng không dám kết hôn, đó là một bóng ma vô hình đang hung hăng giữ lấy tâm Thiểu Ân, bác nhận tâm nhìn ánh mắt cô độc cả đời sao?" Giản Huệ Linh cũng nước mắt lưng tròng, "Tôi biết tôi không phải một người mẹ tốt, nhưng tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi." Ba nó không quan tâm tôi, không yêu tôi, nhưng tôi cũng muốn chăm sóc tốt cho Thiệu Ân nha, nhưng ba nó không chịu, Thiệu Ân cũng không chịu cho tôi cơ hội. "Bác gái, rốt cuộc sao bác lại thiếu nhiều tiền như vậy?" Yến Từ kia nghiễn hỏi, "Tiểu thư, cô..." Giản Huệ Linh nhìn Yến Từ, "Con họ Yến, tên chỉ có một chữ từ, bác có thể gọi con là Yến Từ. Con là đồng nghiệp của Đỗ Thiệu Ân." "Tôi thật sự rất hối hận, người đàn ông kia đã gạt tiền của tôi." Bây giờ lại còn không cần tôi." Từng giọt nước mắt của Giản Huệ Linh rơi xuống. "Yến Tử, cô không cần giúp bà ta." Đó gọi là gieo gió gặt bão. Cũng tiếp mục như vậy, không biết đứa tiểu ân đã bị gạt bao nhiêu lần. "Bác gái, nếu sau này con gặp điều gì khó khăn, hoặc lỡ làm việc gì sai mà con gái con mặc kệ con, không chịu nhận con làm mẹ, con nghĩ con nhất định rất đau lòng." Yến Tử nhìn thẳng vào mặt Giản Huệ Linh. "Yến Tử Cô có con gái?" Giản Huệ Linh thuận miệng hỏi. "Con chỉ nêu ví dụ, cô Tuyệt không để Đỗ Thiểu Ân biết mình có con gái, cô nói giúp tôi với Thiểu Ân đi, sau này tôi sẽ không làm việc đó nữa, tôi lấy tiền xong sẽ đi thật ra." Giản Huệ Linh dùng giọng điệu hèn mọn cầu khẩn. Thiểu Ân sẽ không cho bác tiền, anh ấy kiếm tiền rất cực khổ. Bác cũng biết anh ấy chăm chỉ, một ngày ngủ cũng chưa được mấy tiếng, bác không thể đối đãi anh ấy như vậy. Bác hãy tự lực cánh sinh, con sẽ giúp đỡ bác." Yến Tử tận tình khuyên bảo, "Vậy cô nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tôi đang rất cần tiền." Giản Huệ Linh nổi đóa, "Bác có thể tự đi tìm công việc, vay mượn vốn từ ngân hàng, có rất nhiều cách giải quyết, không nhất thiết là mượn tiền từ Thiểu Ân." Yến Tử đưa ra các cách ví dụ, trong mắt đối Thiểu Ân lóe lên tia tán thưởng, anh cứ cho là Yến Tử sẽ mềm lòng, xem ra cô còn rất sáng suốt. Không hại anh đi vào cục diện lưỡng nan. Tôi lớn tuổi vậy, ai còn muốn mướn tôi chứ? Kêu tôi đến nhà hàng rửa chén à? Tôi khóc thèm. Giản Huệ Linh cự tuyệt, "Bác gái, bác nhất định phải đi làm trả nợ, không ai trên đời này ngồi không hưởng thụ, không ai giúp không cho bác bao giờ cả." Tôi đi chết cho rồi, tôi sẽ viết thư lại, nói là bị con trai từ. Giản Huệ Linh thở phì phì, chạy ra khỏi phòng làm việc của Đỗ Thiệu Ân, yến tử muốn đuổi theo ra ngoài nhưng lại bị Đỗ Thiệu Ân ngăn cản. Mặc kệ bà ta, bà ta thường bảo muốn chết nhưng thực tế chỉ là ngoài miệng mà thôi. Nhưng cô nháy mắt khổ sở, đừng để ý tới bà ta, bà ta sẽ lại đến nữa thôi. Anh cong ngón trỏ lên, nhẹ nhàng gạt nước mắt giúp cô. Cô chỉ thấy run rờ khi nhiệt độ từ ngón trỏ kia truyền tới. Khẽ nghiêng mặt, cô cố gắng trấn định tâm trạng của mình. "Vì muốn tôi khuyên bảo nên anh mới giữ tôi lại đúng không?" Cô đưa ra nghi vấn mới ngày nay. Anh rụt tay lại, đổi lấy bàn tay nhỏ bé của cô luồn vào tay anh. Lần đầu tiên cô mang cà phê vào. Có lẽ là lo lắng cho tôi, phải không? Chúng ta là bạn bè, anh còn là cấp trên của tôi. Anh đừng có nói như vậy. Cô muốn tránh khỏi tay anh, nhưng bất đắc dĩ, anh lại càng nắm chặt hơn. Vừa lúc hiểu được chuyện nhà tôi, có phải cô đang thấy may mắn vì ngày xưa không phải gả cho tôi không? Nhìn đôi mắt to trong veo của cô, Cô khổ sở vì anh, cô không quên chuyện ngày xưa, hiểu được những điều này làm anh cảm thấy cảm động phần nào. Cô Mễ liền lắc đầu, nếu anh vì chuyện mẹ mình mà sợ lập gia đình thì anh sai rồi, anh không giống như Đỗ Thiểu Ân mà tôi biết, anh dũng cảm hơn tôi nhiều, tại sao lại có thể trốn tránh như vậy? Anh bá đạo, anh yêu tình, nhưng lại không thể như anh tương thương lúc này, làm cô không thể nào che giấu duy nghĩ yêu thương vào sâu đáy lòng mình được nữa. Cô nghĩ có lẽ Nét mặt của cô đã biểu lộ rất nhiều dấu vết rồi. Ý là cô đồng ý gả cho người đàn ông như tôi? Mẹ tôi lãng phí tiền như một cái hang không đáy, cho dù có lớp thế nào cũng không đầy được. Anh dựa vào cô rất gần, có thể ngửi được mùi hương của cô, nhìn lông mi mang theo giọt nước mắt trên mắt cô, anh làm sao có thể bỏ qua người như cô chứ? Không phải tôi có đồng ý gả hay không, mà là anh có đồng ý đi vào hôn nhân hay không? Hoặc là tôi có thể giúp anh có đủ dũng khí để suy nghĩ đến hôn nhân hay không? Em nói thật có đạo lý. Anh ôm cô thật sâu vào lòng, có lẽ cô khác những cô gái khác, nhìn thái độ của cô khi nói chuyện với mẹ anh, không biết ban đầu anh có quyết định ra hay không. Anh có thể dũng hớ cảm, hô ứng theo tình cảm của anh mà không sợ cô rời bỏ anh. Mỗi lần đối mặt với mẹ mình, anh đều không thể khắc chế được tâm trạng của mình, lần này cô cô cùng ở đây, Tâm trạng của anh như được buốt phẳng, không còn giận dữ kêu to nữa, mà ngược lại, nhìn nhận đi ai của mẹ, cô cảm giác được không khí có mập mờ, phương thức anh ôm cô tuyệt đối không giống như cái ôm an ủi mấy hôm trước, hơi thở của anh quá nguy hiểm, cô không còn cách nào hơn, đành phải nói, "Chúng ta là bạn bè, tôi sẽ giúp anh vượt qua, có gì anh cứ nói với tôi." "Bạn bè?" Tiếng nói của anh lạnh xuống vài độ, "Đúng vậy." Cô giằng dải đai anh ra, muốn tạo khoảng cách cùng anh, xem ra anh phải theo đuổi em lần nữa rồi. Anh không hề nhúc nhích với hành động của cô, "Theo đuổi tôi?" Hai tay của cô chỉ có thể chống đỡ lên lồng ngực của anh. "Ừ, mặc dù chúng ta đã ở chung một năm, nhưng dường như anh chưa từng theo đuổi em." Với còn tâm khiết, cô hỏi, "Anh đã không còn cảm giác nào với cô ấy nữa?" Người này sao lại tuyệt tình như vậy chứ? Theo đuổi người khác? Chẳng lẽ đơn giản như thay quần áo thôi sao?" Trong lòng cô rất giật, anh theo đuổi cô ấy chuyên cần như vậy, cả công ty đều biết, sao bây giờ lại nói không còn cảm giác gì? Lần này, cô dùng toàn lực đẩy anh ra, dưới lực phản tác dụng, giày cô gót không cẩn thận mất thăng bằng, hai cô suýt nữa thì ngã nhào, được Thiệu Ân tức thời kéo cổ tay cô lại. "Tức giận sao?" Anh cười, nhìn cô ánh mắt chua. Cô nhìn anh chằm chằm, cắn chặt môi dưới. Kể từ khi anh vào công ty, Anh chẳng còn theo đuổi Tâm Khiết nữa. Anh thật sự nghĩ rằng cô nàng giận anh vì đã theo đuổi Dương Tâm Khiết. Sao anh có thể nói yêu là yêu, không yêu là không yêu? Anh xem tình cảm là cái gì? Mà cô cũng đang giận anh chỉ xem tình yêu như trò chơi. Lúc này anh mới chợt hiểu, anh thật sự chỉ xem tình cảm như trò chơi. Nhưng đó là trước khi em xuất hiện. Tay anh vuốt ve môi dưới của cô, cô giống như bị sét đánh vậy. Thất hồn đuôi về sau. Tôi không hiểu. Em hiểu. Thật ra anh rất yêu em, nhưng lúc đó chẳng qua là anh không biết. Kỳ thực giữa chúng ta, cô mãnh liệt lắc đầu, hất tay anh ra tông cười chạy, giống như sau lưng có ma đuổi vậy. Anh không đuổi theo ra ngoài, là đến đúng lúc hay chưa đúng lúc. 30 giây sau, phòng làm việc của anh lại bị cô mở ra lần nữa. Cô đã hồi thần rồi. Mặc kệ anh có yêu tôi hay không, Nhưng mọi chuyện giữa chúng ta đều đã qua rồi. Tôi rất đồng tình với anh, nhưng chúng ta là không thể nào. Lần này cô khẽ nâng cằm, hai bàn tay nắm chặt lại, lời nói sắp đá, "Thật sao?" Anh dùng gót chân đá cửa phòng lại, không đợi cô la lên, đã dùng tay nắm lấy eo cô, sau đó dùng môi chiếm hữu môi cô. Cô hơi nhếch môi, không để anh vượt qua lui trì. Anh không cần cô chống cự, tiếp tục liếm trên môi cô, cô cắn răng một cái, cắn lên cánh môi anh. Lúc này anh mới đau đớn buông ra. Đỗ Thiệu Ân, anh đừng quá phận. Cô dùng mua bàn tay xoa đi mùi vị của anh trên môi, sau đó quay người lại, đi ra khỏi phòng làm việc của Đỗ Thiệu Ân. Cô đích xác đã thay đổi không ít, như vậy cô lại càng hấp dẫn ánh mắt anh, thiêu động thần kinh của anh. Trước kia cô tuyệt đối không dám tử chối anh, vậy mà bây giờ còn nói lớn tiếng như vậy. Xem ra năm đó anh làm tổn thương cô không nhẹ, Anh nên làm thế nào mới có thể bồi thường cho cô? Vấn đề này, anh nên suy nghĩ một chút. Yến Tử nắm lấy thư tử trước vừa được in ra. Bây giờ cho dù có thế nào, cô không thể tiếp tục ở lại dạo hoa nữa. Chỉ có thể thất ước với lưu hâm hoa. Đem thư tử trước, cất vào trong phong thư. Đang định bắt được lưu hâm hoa ở phòng làm việc, Dương Tâm Khiết vẻ mặt dầu muộn đi tới. Chị Yến Tử, chưa nói ăn cơm cùng em được không? Được. Yến Tử vốn muốn hẹn lưu hâm hoa ăn cơm, thiện thể nói luôn về việc nghỉ việc. Chuyện này không thể tiếp tục kéo dài nữa. Trong phòng ăn, gương mặt dương tâm khiết đầy tâm sự nặng nề, ngay cả cơm tuyết ngư cũng không ăn bao nhiêu. Sao vậy? Yến Tử giống như một người chị cả, hỏa ái, thân thiết hỏi. Chị Yến Tử, ở trong công ty, em không hề có người bạn chị âm nào cả. Gương mặt dương tâm khiết vẫn lệ lùng như cũ. Chị biết, nhà thiết kế luôn cho người ta cảm giác cao ngạo, Vì vậy, Nghệ thuật gia luôn là những người cô độc." Yến Từ cười cười, Dương Tâm Khiết nở nụ cười, "Em không phải nghệ thuật gia thì cả, em chỉ là không thích ở chung cùng người lạ mà thôi." "Không phải là đơn thuần muốn tìm chị ăn trưa sao? Em có một số việc muốn tìm chị nói chuyện." Cảm giác mà Yến Từ cho Dương Tâm Khiết chính là cách xử sự thanh thoát khôn khéo, Yến Từ lại có thêm kinh nghiệm này, rất có vị nữ nhân, rất thấu hiểu lòng người. Yến Tử không hề biết cách tả thương người khác, luôn luôn lắng nghe, cho nên Tương Tâm Khiết mới yên tâm mà kể những tâm sự của mình cho cô nghe. "Muốn thiện chị Hàn Uyên cái gì? Là chuyện tình cảm sao?" Không ngờ Yến Tử lại đoán trúng. "Em cảm thấy mình rất khốn nhĩu, không hiểu sao em lại như vậy." "Không phải là phát hiện mình đã thích phó tổng chứ?" Tương Tâm Khiết lắc đầu không nói gì thêm, vào giờ khắc này, cô giút tâm sự vào góc dưới đáy lòng, quyết định sẽ nói rõ ràng cùng Đỗ Thiểu Ân. Buổi cơm này Dương Tâm Khiết không có nhiều lời, Yến Từ cũng không có hỏi nhiều. Khi trở về công ty thì mọi người đã ở trong phòng họp đợi hai người. Yến Từ vốn đang muốn từ chức, lúc này vẫn phải kiên trì đi họp. Lần này tham dự hội nghị có Lưu Hâm Hoa, Đỗ Thiểu Ân, Dương Tâm Khiết cùng Yến Từ đề tài thảo luận là quyền đại lý nhãn hiệu ở Zeder. Lúc trước, Đỗ Thiểu Ân mang Dương Tâm Khiết đi công tác 10 ngày, đó chỉ có thể gọi là trải đường. Bây giờ lại đến Chatter một chuyến, Lưu Hâm Hoa cùng Đỗ Tiểu Ân đều quyết định nhất định phải nhanh chóng đoạt lấy quyền đại lý. "Lần này cậu có muốn mang theo Tâm Khiết đi không?" Lưu Hâm Hoa hỏi. Lần trước, Dương Tâm Khiết vốn phản đối đi công tác cùng Đỗ Tiểu Ân, nhưng dưới sự khuyên can của Lưu Hâm Hoa, Chatter lại là nơi mơ ước của nhiều nữ sinh, cuối cùng Dương Tâm Khiết cũng đồng ý đến Chatter hưởng thụ 10 ngày tốt đẹp. 10 ngày công tác đó, Đỗ Tiểu Ân rất quần tử, hoàn toàn không có hành động gì quá đáng. Chỉ có phong độ thân dĩ quan tâm thôi. Không, mình muốn mang Yến Tử cùng đi." Đỗ Thiều Ân vừa nói ra, ba người còn lại lập tức trợn tròn mắt. "Tại sao?" Lưu Âm Hoa mở miệng hỏi, "Mình nghĩ Yến Tử rất có mắt thẩm định thị trường, nhưng vậy có thể phán đoán xem trang sức của chúng ta có hợp với văn hóa thị trường Đài Loan hay có thể tạo thành trào lưu không?" Lưu Hâm Hoa gật đầu, "Cậu nói rất có lý, nhà thiết kế đôi khi chỉ chú trọng nguyên tắc của mình, nhưng nếu có thể quan sát thị trường bằng nhiều góc độ, Thì mức độ thành công của chúng ta có thể tăng lên nhiều Vậy có ai đi theo nữa không Yến Tử đưa ra nghi vấn Trong lòng đột nhiên nổi da gà Yến Tử, chúng ta là công ty nhỏ Resetter cũng hao tổn không ít Không thể gánh thêm chi phí của một người nữa Cho nên bình thường đều chỉ có hai người đi thôi Lưu Hâm Hoa giải thích Vậy không thể chọn người khác sao Lưu Tổng cũng có thể đi cùng đối phó Tổng mà Vừa nghĩ đến chuyện Vậy ở chung cùng đối thiểu ân Yến Tử lại cảm thấy run sợ Hai người chúng tôi đều biết hết với công ty ai quản lý. Đỗ Tiểu Ân nhíu mi hỏi, "Nếu chị Yến Từ không muốn đi, vậy để em đi đi." Dương Tâm Khiết bội vã tỏ thái độ. Lời nói của Dương Tâm Khiết cũng làm ba người còn lại mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên. "Tâm Khiết, không phải em rất bài xích Đỗ phó tổng sao?" Lưu Hàm Hoa hứng thú mười phần hỏi, "Đi công tác chẳng những có thể tham quan mà còn có thể tiếp thu thêm nhiều kiến thức nữa." Dương Tâm Khiết có chút chột dạ, cô rất hối hận. Đối với sự theo đuổi của Đỗ Thiểu Ân, cô luôn bày tỏ thái độ rất cao ngạo, dường như là một bí mật không có lối thoát vậy. Bây giờ Đỗ Thiểu Ân không để ý tới cô, cô đột nhiên lại nghĩ, Đỗ Thiểu Ân kỳ thật rất tốt, trong lòng luôn luôn tiếc nuối, quả thật được yêu luôn là hạnh phúc nhất. Đưa con màu thâm thủy của Đỗ Thiểu Ân hít lại, Tâm Khiết, lần trước mà em đi công tác, hiển nhiên em không hứng thú lắm. Lúc đầu theo đuổi Dương Tâm Khiết Đúng là bị khí chất lạnh lùng Cao ngạo của cô ta hấp dẫn Đó là một đối tượng chưa từng gặp Gợi lên dục vọng muốn chinh phục của anh Bởi vì Dương Tâm Khiết từ chối anh Lại càng thêm kích thích tính tự ái của anh Còn một trọng điểm nữa Một cô bé lãnh khóc như Dương Tâm Khiết Nhất định có thể hào tụ hào tán Nhưng từ khi Yến Tử xuất hiện Anh dần mất đi tình nhẫn nại Với trò chơi này Dương Tâm Khiết đối với anh mà nói Dường như đã mất đi hết cảm giác chinh phục Bây giờ, anh đều toàn tâm toàn ý chú ý đến Yến Tử, cho dù là ấn từ như thế nào, cũng luôn có thể hấp dẫn ánh mắt anh. "Đỗ Phó tổng, em không có, thật sự em rất cảm kích với sự giám sát của anh." Trong mắt Dương Tâm Khiết hiện lên sự mềm mại. "Tâm Khiết, lần này anh cần đi công tác cùng Yến Tử, lần sau nếu có cơ hội, anh sẽ mang em đi." Đỗ Thiểu Ân nói, "Tôi Yến Từ muốn nói điều gì đó lại bị sự nhiệt tình của Lưu Hâm Hoa cắt đứt. Yến Từ, anh đồng ý với cách nhìn của Thiệu Ân, em hãy cùng Thiệu Ân đi công tác đi. Lưu Hâm Hoa mặc dù có ý theo đuổi Yến Từ, nhưng anh công tư rất rõ ràng, sẽ không ngăn cản Yến Từ và Đỗ Thiệu Ân cô nam quản nữ ở chung. Thật xin lỗi, em thật sự không thể đi cùng Đỗ phó tổng. Yến Từ quả quyết tự tuyệt, giọng điệu của Yến Từ làm Dương Tâm Khiết và Đỗ Thiệu Ân kinh ngạc của Hoàng hôm nay ai cũng có hành động lạ lùng vậy. Tại sao? Chẳng lẽ em sợ anh? Đỗ Thiệu Ân đánh ra vẻ khích tướng, "Đỗ Phó tổng, anh cần gì phải ép người như vậy? Chẳng lẽ anh muốn tôi nghỉ việc mới vừa lòng sao?" Tính tình tốt như yến từ này cũng bị khơi dậy lửa giận. "Em nói anh ép em? Hình như là em đang ép anh mới phải đó." Đỗ Thiệu Ân vốn vô tình vô tử, giờ phút này cũng dâng lên lửa giận. "Tôi ép anh?" Yến Tử đứng lên, vóc người mặc dù nhỏ nhắn nhưng khi hất hàm lên cũng rất có khí thế. Đỗ Thiểu Ân cũng đứng lên, trực tiếp đi đến trước mặt cô. "Biết anh cần sự trợ giúp của em, em lại cố tình không chịu đi công tác, không phải là muốn ép anh cùng đường sao?" Anh không thích nói chuyện, nhưng tại anh nói luôn tốt hơn cô, cô chưa từng có thể nói thắng anh một lần, thậm chí phản bác nửa câu cũng không thể. "Thiểu Ân, cậu bớt tranh cãi một tí." Lưu Hâm Hoa nhìn tia lửa giữa hai người, xông lên hòa giải. "Đỗ Thiệu Ân, chẳng lẽ anh muốn tôi nói hết những chuyện trước kia sao? Tiến tiểu nhân này, tôi muốn đưa ra đơn từ chức với Hâm Hoa." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yến Tử nhấc lên, hoàn toàn mặc kệ lời ban nãy của Lưu Hâm Hoa, ngay cả từ tiểu nhân cô cũng nói ra. Đỗ Thiệu Ân không ngờ cũng có ngày cô phát giận với anh, trước kia chẳng phải nói gì cô cũng sẽ nghe nấy sao? "Tôi là tiểu nhân." "Được." Vậy chúng ta cứ nói ra hết những chuyện trước kia đi, để tâm khiết và Hâm Hoa phân xử." Anh cười đáp ý, "Đây là chuyện anh cầu còn không được, như vậy anh có thể có lý do Quang Minh Chính Đại bắt cô về, mà Lưu Hâm Hoa cũng không dám hành động gì với Yến Tử nữa." "Không được nói." Yến Tử cắn môi dưới, "Cứ cho là anh sợ những chuyện cũ bị tiết lộ, như vậy anh không thể theo đuổi Dương Tâm Khiết nữa, nhưng sao bây giờ lại trở thành kẻ ông đập lưng ông?" "Này, Hai người. Lương Hâm Hoa không khỏi buồn bực, hai người này rốt cuộc đang diễn tuồng thì vậy. "Chị Yến Tử, đối phó tạm." Dương Tâm Hiết cũng thấy điều gì đó khác thường. Đối Thiệu Ân bắt được nhược điểm của Yến Tử, "Nói cũng là em, không nói cũng là em, một mình em suy nghĩ đi, có đi công tác cùng anh không?" Yến Tử hít thật sâu, thở thật dài, "Anh đang uy hiếp tôi sao?" Đối Thiệu Ân nhẹ giọng mềm mại với cô. Đừng đợi tới khắc mấu chốt này mà đưa ra đơn nghỉ việc, nhãn hiệu Tâm Khiết vừa mới bắt đầu. Chuyện mẹ anh cũng cần em. Hâm Hoa cũng rất khâm phục giờ trình của em, coi như anh van xin em đi, ở lại Dạ Hoa đi. Anh vừa đấm vừa xoa, bởi vì anh quá hiểu rõ cá tính dễ mềm lòng của cô. Yến Từ cầm lấy giấy tờ trên bàn, "Hâm Hoa, em phải suy nghĩ cẩn thận lại, em về bàn làm việc trước đây." Tâm cô loạn như ma, không cách nào tiếp tục họp được nữa. Thái Yến Từ vội vã rời khỏi, Tương Tâm Khiết và Lư Âm Hoa đều nhìn về phía Đỗ Thiểu Ân chờ sự giải thích của anh. Đỗ Thiểu Ân cười nói, "Đừng nhìn tôi, trước mắt tôi sẽ không nói gì cả." Sau đó anh cũng thu thập giấy tờ, chuẩn bị rời khỏi phòng học. Nếu không phải thái độ của Yến Từ quá kiên quyết, anh cũng sẽ không uy hiếp cô, nhưng xem ra uy hiếp vẫn có kết quả tốt hơn. "Đỗ Pháo Tầm!" Dương Tâm Khiết gọi Đỗ Thiểu Ân lại. Liêu Hâm Hoa thức thời sờ sờ lỗ mũi mang theo giấy tờ đi trước bỏ lại Đỗ Thiệu Ân và Dương Tâm Khiết trong phòng họp Tâm Khiết có việc gì Đỗ Thiệu Ân kéo cái kế ngồi xuống đối diện Dương Tâm Khiết ở giữa là chiếc bàn họp Thầy Đỗ Thiệu Ân cố tình tạo khoảng cách suy đoán trong lòng Dương Tâm Khiết càng thêm chắc chắn Anh... anh... cô phun ra nốt vào có việc gì cứ nói dù sao ở đây cũng không có người khác Cô lắc lắc mái tóc xinh đẹp, "Có phải anh không có ý định theo đuổi em không?" Cô cũng coi như là nhân loại mới về chuyện tình cảm, tốt nhất cứ thẳng thắn, "Ừ, không dai." Đỗ Thiệu Ân giảnh khoái nhận, "Anh buông tha cho em?" Dương Tâm Khiên rất khó tưởng tượng, trong quan niệm của cô, thích một người là toàn tâm toàn ý, anh ta mới theo đuổi cô có 2 tháng mà thôi, có phải hơi nhanh không? "Em không thích anh." Anh tội gì phải làm loại chuyện cạn tâu giáo mắng như vậy? Đây là nguyên tắc của anh." Trong mắt Dương Tâm Khiết hiện lên tia kinh ngạc không thể tưởng tượng, "Nếu bây giờ em nói thích anh, vậy anh có tiếp tục theo đuổi em không?" Anh hiểu, Dương Tâm Khiết đã tâm động với anh, mấy ngày nay cô thường xuyên nhìn anh, anh thấy cô chờ đợi, nếu không có yếu tố, anh sẽ đồng ý để hai bên gặp nhau thử, nhưng may là anh chưa có gì với Dương Tâm Khiết, nếu không mọi chuyện chắc chắn sẽ phức tạp hơn anh sẽ không trả lời những vấn đề mang tính giả thiết như thế này. Nếu đây là cách em làm giả vờ để thử tình cảm của anh thì thật xin lỗi, anh không có kiên nhẫn này. Anh không muốn giải thích nhiều, mọi người đều là đồng nghiệp, anh không muốn khi gặp nhau lại thấy khó xử. Em không có. Khi đó em thật sự đã có người thích trong lòng, cho nên mới không thể động lòng với anh. Cho nên thì sao? Em thật sự thích anh sao? Lục Thiệu Ân không có vui sướng gì, ngược lại lại càng thấy nghiêm túc hơn. "Có lẽ vậy." Cô dùng lạnh lùng để che giấu hoảng hốt, không biết đến từ đâu. "Chúng ta xây xích đến 10 tuổi, em không thấy anh già sao?" "Có lẽ em thích những người đàn ông thành thục hơn." Cô trả lời rất không xác định, "Thật xin lỗi, anh không muốn chơi trò chơi truy đuổi này nữa." Anh hờ hợt cự tuyệt. "Cho nên lần này, anh không mang em đi công tác là vì em không chịu giữ theo đuổi của anh." Cô chuyển đề tài, trong giọng nói có ý tức giận. "Đây là hai việc khác nhau." Anh luôn công tư rõ ràng, anh sẽ không vì theo đuổi mà dẫn em đi công tác, lại càng không sử dụng những thủ đoạn này. Em đừng xem thường mình như thế. Thật xin lỗi. Em rất nóng lòng, anh nói không sai. Muốn đại lý một nhãn hiệu, chứ cảm giác của nhà thiết kế ra còn cần mắt nhìn thị trường. Biết rõ đứa thiếu ân chưa từng lấy công việc để uy hiếp tình cảm, nhưng trong lòng lương tâm khiết vẫn thấy không ổn. Em tán thành là được rồi. Anh hy vọng chúng ta có thể cùng cố gắng công hưởng thành quả với nhãn hiệu Tâm Khiết. Anh đứng lên định rời đi, nhìn Đỗ Thiểu Ân muốn bỏ đi, Dương Tâm Khiết vội hỏi: "Đỗ Phó tổng, chuyện của anh và chị Yến Từ?" Tâm Khiết: "Nếu đã là chuyện giữa anh và Yến Từ, thì anh không thể nói cho em biết trừ khi Yến Từ đồng ý." Anh cầm lấy một đống tài liệu đi ra khỏi phòng họp. Anh ấy vì Yến Từ mà buông tha cho cô sao? Trong lòng Dương Tâm Khiết bỗng dâng lên một nỗi u sầu, có phải Cô thật sự đã bỏ sót một người đàn ông tốt như Đỗ Thiệu Ân. 10 giờ đêm, Yến Từ vừa tắm sạch sẽ xong, mái tóc dài ướt nhẹp, chuông cửa lại vang lên. Nhìn qua cửa mắt, sao lại là anh ta? Cô mở cửa ra, cách một tấm cửa sắt. Sao anh lại đến đây? Không có ý mời anh vào sao? Lời nói của Đỗ Thiệu Ân có chút gấp gáp, có chuyện gì? Nếu mở cửa ra, cô tin chắc toàn bộ ngụy trang của mình sẽ biến thành công cốc. Em có cần phải nói chuyện với anh như vậy không? Giọng liệu của anh như vừa ăn phải thuốc nổ vậy. Sao anh lên được đây? Trong trung cư có bảo vệ, còn phải quét thẻ mới có thể lên lầu. Anh nói với bảo vệ anh là bạn trai em. Không có quét thẻ, chạy lên 14 tầng lầu được chưa? Cuối cùng, cô cũng mở cửa ra, đưa anh vào trong nhà, để anh ngồi xuống ghế sofa. Sau đó cô chạy vào phòng bếp, lấy một ly nước ra cho anh, còn mình thì ngồi trên ghế cảnh TV. Em nhất định phải cách xa anh vậy sao? Anh không hài lòng đứng lên, ngồi xuống cạnh cô. Anh Cô nhảy dựng lên, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh bắt lấy cổ tay cô rồi kéo cô xuống dưới, khiến cô trở về ngồi cạnh anh. Đừng có mỗi lần nhìn thế anh thì biến thành con nhím. Tôi muốn đi sấy tóc. Cô tùy tiện tìm cớ. Có muốn anh giúp không? Không cần. Cô liếc anh một cái, sau đó đi vào phòng tắm. Tiếng máy sấy rung động âm ầm làm cho đầu cô rối thành một nồi. Sau khi chỉnh tóc cho chỉnh tề xong, cô mới ra khỏi phòng tắm. "Em để tóc xuống vẫn đẹp hơn." Anh híp mắt lại, lời nói mang theo chút tán tỉnh, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, giống như đang nhớ lại năm đó hai người ở chung. Ánh mắt anh nhìn cô rất nóng bỏng, làm cô không tự nhiên chút nào. Cô vô thức gẩy tóc vướng tai, sau đó ngồi xuống giường. "Anh có chuyện gì không?" Cô ngồi nghiêm chỉnh, ngay cả hô hấp cũng thấy khốn quẫn. Anh đứng lên, không để ý đến sắc mặt cô mà ngồi xuống bên cạnh cô. "Em sợ anh?" "Anh đừng như vậy." Cô muốn đứng lên nhưng tay anh đã kịp thời chế trụ hông cô, hại cô không cách nào di chuyển được. "Em đang sợ. Sợ là yêu anh lần nữa sao? Vậy thì em căn bản chưa từng quên anh." "Tôi thật không hiểu, anh muốn làm gì vậy?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net